các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À đó đã làm, giờ biết được con cháu cháu ấy chính là mẹ nuôi của mình, trong lòng thì lại càng cảm thấy bất dứt. Một buổi chiều, thằng Khôi về lại xóm chơi, gặp bạn nó là thằng Cu Phát, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau ở gốc cây gạo. Thằng Khôi mới nhắc đến chuyện ông bảy để nói chuyện con cháu cháu trẻ. Thằng Phát rầu môi nói: "Ta đã bảo cháu cháu như thế là cháu cháu ma" có sai đâu, nó giết ông bảy cái kìa. Thằng khôi đáp: "Nhưng tao có làm sao đâu? Biết đâu nó không làm hại tao hoặc muốn bảo vệ tao thì sao? Không làm ma mà lại thế được. Thế ông bảy không chết à?" Thằng khôi cãi: "Ông ấy chết là tại người ta chém, tao không biết ai chém, con cháu cháu biết chém đâu. Mà không biết bỏ thì nó bỏ đi đâu nhỉ? Ở nhà tao. Thật không? Thật, nhưng tao không sợ." Thằng Khôi rũi chân ra gãi và hỏi nữa: "Hay sao mày biết mà gọi người đến cứu tao?" Trước lúc ấy, tao vẫn ngồi ở bờ ruộng dưới gốc cây đa trong châu. Con trâu của nhà thằng Cam không có ai trông đến ăn lúa ruộng nhà ông Bảy. Tao nghe tiếng ông Bảy ở trong bụi tre chửi con trâu ấy, rồi như tìm cái gì đó ném để mà đuổi nó đi. Thằng Khôi vội hỏi: "Thế mày có ném ra cái gì không?" "Không." Ông ấy chửi một cái nữa rồi không nói gì cả mà con trâu cũng không đi. Thế rồi một lúc lâu, tao thấy tiếng của mày kêu to lên. Rồi có tiếng nhiều người chạy đến vì mấy người ở cạnh đấy cũng nghe thấy mày kêu. Ta bỏ trâu chạy vào xem thì thấy mày nằm ở bên ông bảy, lúc ấy thì ông bảy chết rồi. Thằng Khôi yên lặng, ra dáng nghĩ ngợi. Nó nhìn mặt bạn nó như nhìn một người lạ, rồi lại trông đi. Thằng Phát nói tiếp: "Tao sợ quá mày ạ, tao tưởng mày chết thật rồi cơ." Nhưng người ta bảo không hề gì. Lúc khi ông mày với ông Bảy đi, tao đứng xem thì còn thấy con châu chấu ma đang bò ở trên cái lưỡi liềm. Tao mới lấy cả cái lưỡi liềm lên. Thế rồi thì là... Nó mới nói đến đó thì thằng Khôi vùng đứng dậy chạy băng đi. Hớt hơ hớt hải, chạy lên trên làng trên, về bên nhà mới của nó. Luôn miệng nói, Bố đâu nhỉ? Bố có con đâu? Lúc nó thấy bố nó ở sau vườn, nó liền chạy lại cầm lấy cái tay mà bảo. Bố à, con biết tại sao ông bảy chết hôm nọ rồi." Bố nó cau mày rồi hơi gắt. "Thôi đi chơi đi, đừng nói phép." "Kìa, con nói thật đấy, thật đấy mà." Nó nói câu đó bằng một thứ giọng rất thật thà và vẻ mặt rất nghiêm trọng, khiến cho ông bố ruột của nó phải chú ý rồi hỏi. "À, thế ai giết vậy?" "Cái lưỡi liềm." "Vâng, cái lưỡi câu liềm. Ông bảy muốn đuổi con trâu nhà thằng Cam đi, mới lấy cái cán câu liềm mà lao" bất ngờ vô ý để cho lưỡi quạt vào bên trong ở ngay sau đầu nên lúc ném đi phải rồi, chắc là thế, chắc hẳn là như vậy. Cái tia sáng nảy ra trong óc của đứa trẻ đã cho nó tìm được ra sự thật rằng con châu chấu ma mẹ nuôi của nó không phải là hung thủ giết người. Nó phải chứng minh điều đó để trả lại sự trong sạch cho mẹ, dù là chỉ có một mình nó biết đến sự tồn tại à một sinh vật khác này của mẹ nó. Cái chết bí ẩn của ông bảy cuối cùng cũng có lời giải đáp. Mọi người khen ngợi thằng bé khôi hết lời, bảo nó còn nhỏ mà thông minh, lanh lẹ, suy luận phán đoán cực kỳ chính xác. Nhưng nó không quan tâm, ngày nào cũng chạy đi tìm mấy thứ lặt vặt như bánh mì, cơm, thậm chí cả sữa bò đặt bên cạnh con trâu chấu vướt về âu yếm thân người của nó như với người thật vô cùng yêu thương. Một bữa nọ, tên Long không biết trốn biệt mất tích ở đâu một thời gian, lại mò về sống chui lủi ở xóm dưới, cố tình bắt cóc thằng Khôi để đòi nhà bố mẹ ruột của nó trượt lại bằng một món tiền kha khá, coi như là công nôi dưỡng mà gia đình người ta phải trả cho vợ chồng hắn. Đêm đó, bố mẹ ruột thằng Khôi còn chưa biết là con bị bắt cóc, vì hồi sáng nó bảo qua nhà phát ngủ một đêm trong lòng bắt được thằng nhỏ xong, nhưng không biết làm thế nào chuyển lời đến gia đình mới của nó. Định qua sáng hôm sau sẽ tính tiếp. Hắn cứ nằm thao thức, mong cho trời mau sáng lên. Bình minh vừa lên, có thể hắn sẽ chạy ngay đến nhà bố mẹ ruột của thằng Khôi, bằng mọi giá phải bán chặt lấy họ, bắt nôn tiền ra thì thôi. Dù gì cũng là bố mẹ ruột, thương con thì phải chuộc lại chứ không làm gì khác được. Hắn cười đắc ý cái nữa Rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, tự dưng hắn nghe thấy giống có tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên đâu đó ở trong phòng. Hắn lật người. Ngừng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net